sau một hồi ngân nga sầm một tiếng cánh cửa bị đóng lại hai người nhìn nhau trong hành lang chật hẹp không còn gì để nói tiêu tinh bị kỷ quyên quái đàn đẩy vào lòng anh thê thảm chỉnh lại quần áo ngượng ngùng đứng vững khẽ nói kỷ quyên lúc nào cũng thẳng thắn như thế cụ cụ cũng không khách sáo một chút mời anh vào nhà ngồi thẩm quân tắc